Hắn dội đi đến chỗ tôi, ngồi xuống, bối rối hỏi. Này, này, này, cậu làm sao thế? À, sao, sao lại khóc? Nín đi, tôi sợ con gái khóc lắm. Nó phét, chính hắn đã làm hàng trăm cô gái khóc còn gì. Tôi tôi, tôi, tôi, tôi sợ máu. Tôi lấp bắp nói, rồi chỉ vào vết thương trên cổ hắn, sau đó lại òa lên khóc. Hay... Bó tay, máu mà cũng sợ Hắn thở dài, khẽ cười Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tèm em nước mắt Thảm như sắp bị lôi đi trảm của tôi Hắn bèn thu nụ cười lại Cởi chiếc áo trắng đang mặc quấn vào cổ Để che vết thương rồi linh tiếng hỏi Nói đi, sao cậu lại sợ máu như vậy? Trong lúc sợ hãi Tôi chẳng thèm quan tâm đến điều gì cả Ôm chầm lấy hắn, như dớ được phao cứu sinh, rồi khóc òa lên như một đứa trẻ. Kể cho hắn nghe về câu chuyện đâm chết chó, năm bảy tuổi. Không hiểu sao tôi lại đem chuyện đó kể với hắn, nhưng tôi chỉ biết ở bên cạnh hắn, tôi có một cảm giác an toàn. Thấy mình được che chở, dù rằng hắn là tên được nhặt về từ Hồ Băng Vĩnh Cửu, <cười> Rút đầu cho lòng hắn, tôi chợt thấy chiếc áo trắng quấn trên cổ hắn bị thấm máu đỏ, thế là hình ảnh con chó đầy máu me lại hiện về trong tôi. Quá khinh hãi, tôi chội đẩy hắn ra, rồi vết khuôn mặt đầy nước mắt, tôi túm lấy cổ hắn, nhìn thẳng vào hắn và gào lên bằng một cái giọng đầy hối hận. Chó ơi là chó, sao mày cứ ám tao mãi thế? Tao đã xin lỗi, đã hối hận rồi mà. Hằng năm đến ngày giỗ của mày, tao đều ăn ít đi một bát cơm để tỏ lòng hối lỗi. Tao còn đốt cho mày cục xương để mày ở bên đó gặm chơi. Tao làm đến như thế rồi, mà mày vẫn không tha cho tao. <cười> Cậu khóc thương xong chưa? Giọng nói lạnh lùng chứa một bồ dao găm của Phong bất chợt vang lên. Cắt ngang bài ca khóc thương chó con của tôi. Tôi dừng khóc ngay lập tức, ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn con khủng long sắc phun lửa, dội vàng bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn, đứng bật dậy, mỉm cười hối lỗi. Sao cậu dám nắm cổ áo và nói với tôi như nói với con chó con thế hả? Hắn giận dữ, trừng mắt nhìn tôi, bắt đầu phun lửa. À, tôi xin lỗi, tôi không cố ý coi cậu là con chó. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh te của hắn, tôi không dám phun nốt câu nói, bật cười hề hề như một con ngố, dội vàng phân bua. Ấy, Ấy, đừng giận mặt nó mụn đấy. Thật ra vừa nãy trong lúc quảng loạn, tôi hãy bị quán gà nên mới nhìn mặt cậu thành mặt con chó con. hi hi. Tại da cậu trắng quá, giống màu lông con chó ấy. Lẽ dĩ nhiên là câu nói biện minh của tôi càng làm cho lửa giận trong hắn tăng lên gấp bội. Hắn phổi quần đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi. Theo bản năng, tôi dội quay người định phóng cặp dò chạy một mạch, trước khi hắn giãy tay tạm biệt đưa tôi đến với con đò của tử thần. Nhưng chưa kịp chạy, tôi đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của hắn vọng lại từ đằng sau. Thấy thế, tôi bèn quay đầu lại. Hắn đang lấy tay ôm phần cổ bị thương, khuôn mặt tỏi vẻ đau đớn, người hơi khủy xuống. Tôi hốt quảng, quên cả nỗi sợ con khủng long phun lửa, dội chạy đến bên hắn, lo lắng hỏi. Này, này, này, cậu, cậu có sao không? Hay là đụng vào động mạch rồi? Nói mau lên để tôi còn biết mà gọi đến cửa hàng quan tài và giang mã đặt đồ trước. Ngay lập tức, hắn đứng thẳng dậy. Bàn tay đang ôm lấy chết thương, dục nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi lại gần hắn, khuôn mặt hắn chỉ cách tôi có một cm. Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn gần giọng nói, môi khẽ nhét lên một nụ cười điểu. Bây giờ là lúc xử phạt cậu! Nói đoạn, không để tôi kịp ư hứ gì, hắn dùng tay còn lại, nâng cảm tôi lên, môi hắn chạm môi tôi, rất nhẹ nhàng, rồi ngay lập tức buông tôi ra. Nhìn khuôn mặt thộn ra của tôi, cười cười nói. <cười> Thế nào! Một hình phạt rất ngọt ngào phải không? Ôi, lại chúa tôi, hắn giờ mới làm gì thế này? Hù, hù đôi môi trinh trắng của tôi, đôi môi đáng giá bạc tỷ mà tôi đã quyết giữ bằng được cho đến năm tôi tốt nghiệp đại học, rồi mới trao cho người yêu, thế mà hắn đã làm gì cơ chứ? Tôi bắt đầu rơi vào tình trạng chết lâm sàng, cả người cứng đời ra. Trí giác của tôi lúc này không còn hoạt động được nữa. Đến khi các bộ phận trong người bắt đầu hoạt động trở lại, tôi mới lắp bắp nói với hắn. Sao, sao cậu, cậu cậu dám dùng đôi môi đã sử dụng nhiều lần chạm vào đôi môi trinh trắng của tôi hả? Ê, ăn nói cho cẩn thận. Ai bảo đôi môi của tôi đã sử dụng nhiều lần? Trước đó tôi chưa để ai chạm vào nó đâu. Hắn cau mày nói, Nhưng tôi không thèm để ý đến lời giải thích của hắn. Tức tối hét lên. Hơ, sao cậu có thể làm cái việc thất đức như thế với một người vẫn còn ngây thơ trong sáng như tôi vậy hả? Cậu là cái đồ chia mãn tính, dây núi, về cụ, về lũ cũ, Đến chết vẫn mang giống dê. Nói bậy, tôi xúc đi bây giờ. Hắn gầm gừ nói, rồi cốc vào đầu tôi một cái đào điến. Đây chính là hình phạt đích đáng dành cho cậu đấy. Nói rồi hắn đút tay vào túi quần, quay bước bỏ đi. Lần này tôi không thèm nhịn nữa, cơn tức giận đã chân lên đỉnh đâu rồi. Đã thế ta cho người biết tay Tôi hầm hầm nghĩ, rồi lấy đà, đạp một cú thật mạnh trúng vào lưng hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tôi nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra chụp một kiểu hắn dồ ếch, cười khẩy nói. he hê! hê. Để làm kỷ niệm nhé. Rồi tôi nhanh chân dông thẳng Đáng đời Ai bảo chọc thước bản cô nương Thế là còn nhẹ đấy Nhìn bức hình vừa chụp Tôi bỗng thấy buồn cười Trong hình Trong hắn không còn cái vẻ đạo mạo Lạnh lùng nữa Mà thay vào đó Là một khuôn mặt nhăn nhó khá dễ thương Tôi phì cười Tắt điện thoại Rồi cất vào túi sách Quan đã, oh my good, trưa nay bố tôi ở nhà, ừ, biết diện lý do gì cho việc về muộn này đây. Cạp 18 Bữa trưa không yên ổn Cuối cùng, tôi cũng lấy được lý do là phải ở lại học thêm môn toán cho chương trình nâng cao. Và lẽ dĩ nhiên là bố rất vui khi biết tôi chăm chỉ như vậy. Hay cũng chỉ tại cái tên mắt dịch phong nên tôi mới phải chăm chỉ, nói chối như vậy. Thật tổ lỗi. Trong suốt bữa ăn, mẹ liên tục mớm lời, nói bóng nói gió, về việc tôi nên có bạn trai. Rằng thì là thầy thiên rất đẹp trai, rất tài giỏi Rằng thì là nếu có một chàng rể như thế thì thật tuyệt, dân dân chạp chân dân Tuy nhiên lần nào bố tôi cũng gạt phát đi với một khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn Cuối cùng mẹ tức giận đùng đùng bỏ vào phòng sau khi đã ăn hết ba bát cơm <cười> Còn tôi cười thầm trong bụng Bố đúng là không gì có thể lay chuyển nổi. Một ít men đàn ông đích thực. Hi hi. Đúng như tôi dự đoán, ngày hôm sau tôi đã nổi tiếng khắp toàn trường, mà nguyên nhân không phải là do tôi đoạt giải đặc biệt trong kỳ thi nào đó, mà là vì ném qua của hotboy số 1 của trường vào sọt rác. Vì thế, ngay cả khi tôi không hề rời chân khỏi chỗ ngồi của mình, Nhưng vẫn nhận được những ánh mắt sắc hơn dao cạo của bọn con gái trong trường. Mà cái bọn này đúng là gàn dở. Chỉ là ném qua thôi mà chúng làm cứ như là tôi ném kim cương hột xoàng đi không bằng vậy. Nếu được thì tôi đã ném luôn cái tên chết dẫm ấy vào sọt rác rồi. Rõ khổ, Trung Quy cũng chỉ tại cái bệnh mám trai đời đời không chữa được. Hay chán theo như lời cảnh báo của các trang, thì tôi phải cẩn thận vì hành động của tôi đã lọt vào đôi mắt khí của mấy tay đàn chị lớp 12 đều là phanh hâm mộ của tay phong cả chớn kia. Đấy, tôi đoán có sai đâu. Dính vào mấy cái loại du côn như tinh phong, không sớm thì muộn tôi cũng mang dạ vào thân. Nhưng mà có phải tại tôi muốn dính vào hắn đâu? Tại suốt trời đã định. Tôi và hắn là quan gia, mà các cụ đã có câu, quan gia thì ngõ hẹp, mà ngõ hẹp thì khó đi. Khó đi nên mới hay chạm mặt như thế đấy. Buổi trưa tại căn tin trường, tôi và Trang đang làm nghĩa vụ của một con người, đó là ăn cơm. Đang ăn, bỗng tôi thấy cả căn tin như sôi lên, tiếng là hét in ổi mỗi lúc một to. Nhưng giống đã thấm nhuận tư tưởng đạo đức của bố nên tôi không thèm để ý đến mấy chuyện tầm phào ba lát, vẫn tiếp tục cúi xuống ăn. Nhưng cái trang thì không, mắt nó trợn tròn lên như mắt ốc nhồi. Miếng bánh bì đang ăn dở rơi tổm xuống bát canh, nước canh văng tung tóe ra bàn. Tôi nhăn mặt nhìn nó nói. Giờ thì tao đã biết kiếp trước mày là con gì rồi trang ạ, mày không thắc mắc à? Theo tao thì trôi dạt về 5 triệu năm trước, mày là một con rùi chính cống. Nó không thèm đếm xỉa đến câu bói của tôi, mồm miệng dẫn há ra. Cách Tôi ngồi đây được không? Một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên. Tôi hơi ngước mặt lên để nhìn người vừa phát ra câu nói. Đập vào mắt tôi là một mái đầu màu vàng. Còn ai vào đây? Ngoài ông thầy khí giang nữa chứ Quá ra đây là nguyên nhân Gây ra sự hỗn loạn ở căng tin. Tôi không thèm ư hữ gì Tiếp tục cúi xuống ăn Còn Trang thì lăn xăng Lấy ghế mời ông thầy khí giang ngồi Tiếu tích nói liên mồm Thầy thầy cứ ngồi tự nhiên Bàn còn rộng lắm Còn tôi thì lắm bẩm Muốn ngồi cứ ngồi Còn phải hỏi Đúng là lịch sử rỡm Tràng quay qua liếc xéo và tùng xẻo Một cái vào tay tôi đau thấu trời Rồi quay lại Nhìn ông thầy khí vàng Cười rõ tươi Mặc kệ nó đi thầy, con này cứ khùng khùng thế đấy. Này, đồ con rùi, mây. Tôi cáo tiếc chắc lên, nhưng nó không thèm đếm xẻ đến tôi, tiếp tục hỏi chuyện. Sao thầy lại ra đây ăn cơm? Có nơi dành riêng cho các thầy cô mà. À, ừ, tại thầy thích ăn cùng với các em. Thích cái gì? hầm hấp thì đúng hơn. Tôi lẩm bẩm. Trang lại lừa mắt sang tôi và tùng xẻo một cái rõ đau, gần giọng nói. Tao suốt mày sang tay gặp Voldemort bây giờ. Ơ, sao mày biết tao hâm mộ Voldemort? Tôi khoái chỉ nói. Trời, có ai điên như mày đi thích nhân vật phù thủy phản diện ấy không? Có, sắp rồi. Ai? Mày? <cười> Còn lâu, tao thích anh Harry Baby Coker hứa. Nó nói rồi tức tối vớ lấy cái bánh mì, nhưng chưa kịp ăn miếng nào, thì một lần nữa chiếc bánh lại rơi xuống bát canh khiến nước canh bắn tung tóe Tôi nhìn nó khẽ thở dài. Hay, mày chỉ sống được với con rùi thôi Trang ạ. Nhưng nó không thèm để ý đến câu chăm chích của tôi, rung rung chỉ tay vì đằng sau. Lần này thì tôi quay lại để xem là con ma nào. Khuôn mặt lạnh lùng pha chút giận dữ của Phong đập vào mắt khiến tôi giật mình suốt ngã lộn đầu vào bát canh. Phong nhìn tôi chầm chầm bằng đôi mắt giận dữ như con hổ cái bị cướp mất con. Tôi nuốt nước bọt ân ực, dội quay đi, chấp hai tay lại khấn. Ôi các cụ tổ tiên có hiển linh hãy bảo vệ con khỏi bọn ma quỷ hiện hình giúp con xua đuổi mấy tên người âm này đi. Tôi nói xong liền quay lại phía đĩa cơm của mình, hoàn thành nốt công trình dở gian. Ra ngoài tôi có chuyện cần nói. Giọng lạnh lùng của Phong đột ngột vang lên. ô hay, cái tên này, tôi là con cún cho hắn sai bảo đấy à? Chẳng lẽ hắn bảo tôi là gì là tôi phải làm thế chắc? Còn lâu? Nghĩ thế nên tôi không thèm ư hử gì. Quay sang cái Trang hỏi Trường mày có nuôi quả không mày? Không, sao mày hỏi thế? Trang ngơ ngác hỏi lại Tôi khẽ nhếch môi cười Thẳng nhiên nói Ừ, thì tại tao nghe có tiếng quả kê Nhưng tôi chưa kịp phán hết câu Thì đã bị Phong nắm tay kéo dậy Khiến tôi bị ngẹn suýt sặc cơm lên mũi Sao tôi nói cậu không nghe hả? Hắn gần giọng nói Sao tôi phải có nghĩa vụ nghe Lời cậu nói là thánh chỉ à Tôi tức tối giật lại Ông thầy lúc này cũng đứng dậy Giữ tay phòng nói Bỏ tay em ấy ra Cậu hành động quá lố rồi đấy Nhưng hắn không thèm đếm xỉa Đến lời ông thầy khí vàng Kéo tay tôi bỏ đi trước con mắt sửng sốt Của tất cả mọi người Này, cậu làm gì thế? Còn không mau bỏ tay tôi ra. Tôi dùng dàn nói, cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn, tôi sẵn giọng hỏi. Thế có chuyện gì thì nói bao đi chứ? Hả? BX? BX là cái gì vậy? Hắn nhíu mày hỏi. À, B là BestFest, còn X là x e Ê, ý, ý, tôi muốn nói cậu là người đàn ông hoàn hảo Tôi gãy đầu gãy tay nói Thật không? Hắn nhìn tôi ngợp vực Ai nói phép cậu làm gì? Thế có chuyện gì nói đi chứ Tôi gắt À, ừ um. Hắn lúng túng gãi đầu Rồi buông gọn lõng một câu Tôi quên rồi chứ, Kéo người ta ra cho bằng được Để bảo quên rồi Cậu có bị ấm đầu không đấy? Tôi thích thế. Hắn nói rồi rút tay vào túi quần bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng hắn mà chẳng hiểu gì cả. Hay, chắc đang tuổi dậy thì nên thằng bé biến tính thế đấy. Nhưng đang đi đột nhiên hắn quay lại. Rồi không nhìn tôi, hắn ấp uống nói. Từ giờ cho phép cậu gọi tôi là BX đấy. Nói xong hắn trông thẳng. Đợi hắn đi khuất, tôi mới dám ôm bụng, cười nát nẻ. Để tôi giải thích về cái nghĩa sâu xa của từ BX nhé. Là thế này, X là X, BX là biết, mà biết bằng Bích bằng con lợn. Thế là từ giờ tôi có thể ta khổ gọi hắn là con lợn, trong khi hắn chẳng biết gì cả rồi. <cười> Nhưng chuyện này là bí mật. Để lỗ ra là tôi đi tông ngay Chạp 19 Bị dằn mặt Buổi chiều Sau khi kết thúc tiết cuối Như mọi khi Tôi định sách cặp trở về bên nội cơm gia đình Thì mỹ nhân dân hất hải chạy vào Thở hỗn hển Rồi nói với tôi Nhiên, thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu à, Chắc là có chuyện gì gấp lắm Thầy hẹn cậu ở văn phòng Nói xong cô nàng biến luôn Nhanh như ma quỷ hiện hồn Mặc cho tôi đứng đó ngẩn tò te Chẳng hiểu gì cả Đúng là chuyện lạ đây Sao bổn dưng hốt khơ dân lại tử tế với tôi thế nhỉ? Bình thường có ai nhờ giả việc gì liên quan đến tôi là y như rằng cô nàng tản lời đi không thèm để ý Thế mà hôm nay lại đột xuất khăn hái chạy đến báo cho tôi biết cơ đấy Hay là ăn nhầm phải thứ linh tinh rồi Nhưng thôi cứ đi xem sao đã Tôi nghĩ rồi nhanh chân bước đến văn phòng thầy hiệu trưởng Nhưng chân tôi chưa kịp bước qua chạch cửa thì cả người đã bị kéo đi. Đến khi định thần lại, tôi mới biết mình đang ở khuôn viên phía sau trường và cùng bầu bạn với tôi tại nơi sân thủy hữu tình này là khoảng 5, 6 bà chị có máu mặt trong trường. Họ đều thân tình nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, toàn lòng trắng. Người nào người nấy mặt mũi bậm trợn, vòng tay trước ngực. Răng nghiến kèn ghét Eo ơi, thế là giấc mơ đóng phim hành động của tôi đã thành hiện thực rồi Tuy nhiên trong trường hợp này tôi lại là diễn viên đóng thế hư hư. Một bà chị trông cực kỳ đanh đá với mái tóc nhộm đỏ Trên đầu đầy qua lá, chim muông, kim, cặp, nơ Bước ra, tay chống nạnh, rồi hất mặt lên hỏi tôi Cưng có biết tại sao hôm nay bọn chị gọi Cưng ra đây không? Bằng trí thông minh siêu đẳng của mình, tôi có thể đoán trước được rằng, trong trường hợp này, nếu cố tỏ ra là một cô gái cá tính như trong mấy bộ phim Tình Cảm Lãng Mạn, thì nhẹ là khâu mấy mũi, nặng hơn là gãy về cái răng, tồi tệ nhất là nằm diện mấy tháng. Để rồi khi tỉnh dậy, ngày ngày đều ra bờ sông người ngờ ngệt bắt chuồng chuồng. Chỉ nghĩ đến thế thôi là tôi đã rùng cá mình, da gà nổi lên từng mảng. Vì vậy, với những đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển suốt ngày chỉ biết có đấm dưới đá như thế này, thì nhúng nhường là khôn ngoan nhất. Nghĩ vậy nên tôi bèn nở một nụ cười ngây thơ, ngứa khuôn mặt vô số tội của mình lên. Lễ phép nói. Dạ, em không biết mình đã làm gì sai trái. Nếu có, mong các tiền bối bỏ qua cho ạ. Chị ta có vẻ hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn như cún con của tôi. Khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng, nói bằng giọng kẻ cả. Ừ, xét thấy thái độ ngoan ngoãn của cưng, tuổi chị sẽ cho cưng biết nguyên do. Hôm nay tụi chị gọi... Gọi cái gì? Bắt cóc thì có Cưng tới là để dạy cho cưng một bài học Vì tội dám ném qua cố phong vào sọt rác Tôi biết ngay mà Còn nguyên nhân nào vào đây nữa? Sao mà cái trường này lắm đứa dạy trai thế vậy? Lớp 12 rồi mà không chịu ở nhà ôn thi đại học Suốt ngày chỉ bài trò hành hạ những người dễ thương tội nghiệp như tôi thôi Nói nhiều với nó làm gì? tấn một trận tới bến luôn Rạch hai đường vào mặt đó cho bỏ ghét Mấy người kia nhao nhao lên Mặt mỗi người nào cũng hầm hầm Sắn tay áo chuẩn bị hành quyết tôi dòng dây càng ngày càng siết chặt kỳ này chắc chết quá làm sao đây dẫn động trí não một chút khoan đã tôi nhăn mài suy nghĩ rồi dội kêu lên những bàn tay đưa ra chuẩn bị dập tôi dội dừng lại bà chị vừa nãy nhíu mài hỏi sao cưng có lời muốn trăng trối à dạ trước khi xử Các tiền bối với nghe em giải thích đã. Thực ra em không cố ý ném qua của cái đồ hâm kia. À, nhầm, của bạn Phong vào sọt rác đâu. Chỉ tại lúc đó em nhìn thấy con sâu trong bó qua, sợ quá nên mới tiện tay ném đi, ai về lại trúng thùng rác. Hừ, nói dối, thời đại nào rồi còn sợ sâu. Mà nếu sợ đi chăng nữa cũng không được phép ném qua của Phong, điều đó không thể tha thứ được. Thực ra, tôi làm khuôn mặt u ruột rồi nói tiếp. Em có một ký ức đau buồn liên quan đến con sâu. Ký ức gì? Chị ta hất mặt hỏi tôi. Uhm, em có ông anh trai nghịch lắm, hồi còn nhỏ, ổng thường bày trò trêu em. Có lần ổng đi bắt ở đâu về được hơn chục con sâu, rồi nhân lúc em ngủ đổ lên người em. Lúc tỉnh dậy, thấy sâu bò ngọ ngoại trên người, em sợ quá ngớt xỉu đi. Từ đấy cứ thấy sâu là em sợ. Ừ, chuyện là thế đấy. Tôi bịa bằng một chất giọng tan thương, khiến tất cả bọn họ đều tình sái cổ, nuốt nước bọt ưng ực, tưởng tượng đến cái cảnh đó mà sợ mất mật. Cũng phải thôi, nếu gặp phải trường hợp đó, Thì đến ma còn sợ chứ nói gì là người Nhưng rất tiếc là tôi chẳng có ông anh nào cả Mà nếu có thì người bị sâu bò lỡm ngỗm lên người Phải là ông ấy chứ không phải tôi he he he. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, Ai dè lũ quỷ cái hám trai này Vẫn không thèm tha cho tôi Cô nàng tóc đỏ lên tiếng Thôi được Chuyện ném qua coi như chị bỏ qua cho cưng. Nhưng chuyện cưng quyến rũ phong còn được cậu ấy tuyên bố là bạn gái là không thể chấp nhận được. Chị không dám cưng nữa nhưng chị sẽ xin một bên má nhé. Dứt lời, chị ta rút ra một lưỡi lam sáng loá mồi khẽ nở một nụ cười điểu rồi từ từ tiến về phía tôi. Chết tôi rồi, phải nghĩ ra cách gì mới được. Nhìn lưỡi lam sắc bén Tôi miếu máu kêu lên Hoàng, em không phải là bạn gái của Phong đâu Các tiền bố hiểu lầm rồi Chị ta dừng lại, ngước đôi mắt dò xét lên nhìn tôi hỏi Đừng có nói dối nha cưng, sức một bên má nữa đấy Không, là sự thật Thật ra em và Phong là bà con họ xa Không những thế, anh trai em lại là bạn thân của Phong Thế thì sao? Phong có nói với em là cậu ấy chán ghét cảnh con gái cứ đeo cậu ấy. Vậy thế, cậu ấy muốn nhờ em giả làm bạn gái để cậu ấy có thời gian rảnh tìm một nửa còn lại của mình. Rồi ngót quanh quất, tôi nói tiếp. Biết đâu bây giờ cậu ấy lại đang đứng ở một chỗ nào đó quanh đây quan sát mọi người để tìm ra cô gái mình thích đấy. Lời tôi nói có hiệu quả ngay lập tức. Các bà chị dội thu nanh. Lấy từ trong cặp những hộp gương nhỏ, ngắm nghĩa